Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thâu xuống và môi trên sưng vêu lên coi gã già hẳn đi Cầm Thiệu dán miếng băng nhỏ Và ở một bên má còn in hẳn vết bầm chạy dài từ khóe miệng đến mang tai Thiệu nói rất khó khăn vì vết dập ở phía trong cả hai môi chưa lành hẳn Sau khi đón nhận những lời chia buồn rất nồng nàn một cách giả tạo Thiệu đáp từ bằng vài câu cám ơn rồi đề nghị toàn thể cử tọa thông qua bản quyết nghị lên án hành vi bạo động vừa xảy đến cho gã. Để tiết kiệm thị giờ cho mọi người, Thiệu đã soạn sẵn bản nghị quyết trên tay lúc còn ở nằm trên giường. Bây giờ chỉ cần nhờ một người bạn đọc lên cho đúng thủ tục. Bản quyết nghị mở đầu bằng gần 10 cái xét rằng và cuối cùng Hội đồng Quản trị Ban chấp hành Hội Việt Kiều cùng toàn thể hội viên Cực lực lên án bọn côn đồ Đã hành hung ông chủ tịch hội Việt Kiều Là một chiến sĩ đấu tranh Có lập trường quốc gia chân chính Đã đóng góp tích cực cho toàn thể đồng bào Định cư tại thành phố này Người đọc sức lời Thiệu đưa mắt nhìn quanh chờ đợi Một ông trong hội đồng quản trị Cất dạng ba phải Đầy đủ lắm rồi Thông qua đi photo gửi cho báo chí và toàn thể đồng bào Tuy nhiên tổng thư ký Đinh Đức Đặng Không hài lòng Ông dơ tay và mỉm cười, cố nói giọng hiền hòa. Thưa tôi có cái nhận xét này. Có lẽ chúng ta nên sửa lại một chút về lối viết cho rõ nghĩa hơn. Đường lối của hội là luôn luôn tôn trọng luật pháp quốc gia mình cư ngộ. Bởi vì chúng ta muốn được pháp luật bảo vệ, thì chúng ta phải tôn trọng luật pháp. Ý tôi muốn nói là chúng ta phản đối bất cứ hành vi bạo động nào, xảy đến cho bất cứ người nào, chứ không phải chỉ phản đối... Hành vi bạo động xảy đến cho ông chủ tịch hội Việt Kiều. Đặng chưa dứt câu, một người đã cắt ngang với giọng gay gắt. Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Anh Thiệu là chủ tịch ban chấp hành. Cá nhân anh bị hành hung tất nhiên có ảnh hưởng đến cả hội chúng ta. Đó là điều hiển nhiên bắt buộc chúng ta phải phổ biến quyết nghị phản đối. Nếu không thì chúng ta vô tình chấp nhận hành vi bạo động đó để tạo một tiền lệ trong tương lai hay sao? Đặng quay sang người vừa phát biểu giảng giải. Anh chưa hiểu rõ ý tôi Tôi muốn nói là không phải chỉ có chủ tịch hội Việt Kiều bị đánh mình mới phản đối Mà bất cứ ai bị đánh Chúng ta cũng phải lên án Bởi vì nếu chỉ có chủ tịch hội mới được quan tâm Thì nay mai khi anh Thiệu không còn làm chủ tịch nữa Anh ấy bị đánh chúng ta lờ đi hay sao Hoặc bây giờ có một đồng bào nào đó bị đánh Chúng ta không lên tiếng à Tôi chỉ muốn quý vị sửa lại bản quyết nghị đó cho rõ một chút Nhưng người kia vẫn chưa thỏa mãn Nói như anh Đặng thì chỉ cần ra một cái bản thông cáo lên án mọi hành vi bạo động là chấm hết Chả phải thêm gì nữa Tôi nghĩ rằng chúng ta không thể coi cái việc mà anh Thiệu bị đánh Giống như bất cứ người nào khác bị đánh Vị thế của anh Thiệu nó khác những người khác Anh là chủ tịch hội Việt Kiều Lại nổi tiếng là một khuôn mặt đấu tranh chống cộng kịch liệt Cho nên việc anh bị hành hung có một tầm mức quan trọng Bởi vì biết đâu nó chẳng dính dáng đến chính trị Tổng thư ký Đặng nghiêm mặt quay về phía Thiệu và nói Tôi và anh Thiệu làm việc với nhau đã hơn 3 năm nay Tôi phải xin lỗi anh Thiệu Bởi vì nói ra thì rất dễ bị hiểu lầm Thưa quý vị chúng ta ở hải ngoại đã hơn 10 năm Không thể cứ ấu trí giữ mãi cái luận điệu cổ lỗ Theo kiểu là anh Thiệu chống cộng Vậy ai chống anh Thiệu là không chống cộng Chúng ta chưa biết ai hành hung anh Thiệu Cũng chưa biết anh Thiệu bị hành hung vì lý do gì Nên không thể gán cho nó một ý nghĩa chính trị được Nói xin lỗi giả sử đây là một vụ đánh ghen Một cuộc thanh toán vì tình hay vì tiền thì làm sao Nó có dính dáng gì đến chính trị Đây nhé Chúng ta thử hình dung nay mai cảnh sát bắt được thủ phạm Và điều tra ra nguyên nhân vụ này Chỉ vì giành gái chẳng hạn Thì lúc đó chúng ta sẽ hố to Khi chúng ta lỡ đem cái chức chủ tịch Và cái thành tích đấu tranh của anh Thiệu ra Để mà dựa trên đó mà phản đối Bởi thế tôi mới nhấn mạnh là Chúng ta chỉ nên phản đối một cách chung chung mà thôi Trong phòng nhiều người đồng ý với Đặng Nhưng ngại nói Họ nhìn Đặng tỏ vẻ tán thành Rồi lại nhìn cái mặt bí sĩ của Thiệu Và tế nhị im lặng Khổ tâm nhất cho họ Là cái bản quyết nghị ấy lại do chính tay Thiệu soạn ra Việc yêu cầu sửa đổi trở nên khó khăn Vì sẽ làm gã sợ mặt Cả phòng im lặng mấy phút Thiệu ngồi chớp mắt đầu hơi cúi Gã căm phẫn lắm Nhưng biết nói gì bây giờ Thiệu vốn không ưa Đặng nhưng lại cần có ông ta trong mặt ban chấp hành. Còn đặng thì ngay từ ban đầu đã coi thường Thiệu, nhưng vì lời khuyên của Đan, nên ông cố tỏ ra hòa hợp từ mấy năm nay, làm việc chung với Thiệu, đặng có những điều bực bội mà không nói ra được bởi ông là... Đã... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net